Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1373-1374 Liên minh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Chỉ thấy Lâm Hiên khẽ nhíu chân mày trên mặt lộ vẻ đăm chiêu. Tỷ tỷ làm như vậy đối với hai ta đều vô cùng có lợi. Mộng Như yên thành khẩn mở miệng. Tiểu Đệ đương nhiên rõ ràng điều này. Lâm Hiên khẽ gật đầu. Thiên nhai hải cắt là đại thế lực truyền thừa từ Thời thượng cổ nếu trở thành thái thượng trưởng lão môn phái này lập. Tức lên như thuyền theo nước. Chỉ cần một câu pháp chỉ có thể sai sử Hàng nghìn tu sĩ. Cần linh thảo hoặc là tài liệu có thể sai khiến đệ. Tử đi tìm. Thiên nhai hải cắt lại còn vô số mỹ nữ nhưng lâm hiên không phải hạng. Tham hoa háo sắc nên hắn không để ý điểm này. Thấy lâm hiên lộ vẻ do dự trong lòng mộng như yên cũng vô cùng khẩn. Trương, thêm một ly hợp kỳ tu tiên giả đối môn phái có ý nghĩa ra sao thiết. Tưởng ai cũng hiểu rõ. huống chi nếu hắn nguyện ý gia nhập thì nguyệt. Nhi nhất định không ngoài lệ. Nói một cách khác thiên nhai hải cắt sẽ có ba ly hợp tu sĩ. Với tâm cơ của như yên tiên tử nghĩ đến đây ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng trên. Dung nhan tuyệt mỹ tràn đầy vẻ chờ mong, thực xin lỗi tỷ tỷ tiểu đệ biết rõ người có hảo ý nhưng yêu cầu này ta không thể đáp ứng. Thật lâu Lâm Hiên thở dài trên mặt lộ vẻ ấy, nấy vì sao? Chẳng lẽ tiểu đệ xem Thiên Nhai Hải cách không hợp mắt? Trên mặt mộng như yên tràn đầy thất vọng nói, đương nhiên không phải. Tiểu đệ vốn là có chỗ khó a trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ bất đắc dĩ. Vội xua tay không muốn nàng hiểu lầm Khó xử Mộng như yên ngẩn ngơ tính tình nàng mặc dù có chút cổ quái Nhưng cũng không phải là không hiểu đạo lý Nghe xong không khỏi sắc Mặt trầm xuống nói như vậy tiểu đệ nỗi khổ tâm Vậy mau nói đi Không chừng chúng ta có thể giải quyết Lâm Hiên nhẹ gật đầu tỉ tỉ Thực ra tiểu đệ không hẳn là tán tu Không biết người đã nghe nói qua bái hiên cắt chưa Bái hiên cắt Như yên tiên tử lộ vẻ vài phần mê hoạt cũng khó trách. Nàng chưa nghe nói qua. Thấy thế lâm hiên chậm rãi nói về lai lịch bái hiên các. Đảo mắt ba. Canh giờ đi qua. Thì ra là thế. Vẻ mặt như yên tiên tử chuyển sang tán thường. Ý định. Sau này đem bái hiên các phát dương quang đại. Không để cho chúng nữ. Bị khi dễ của lâm hiên khiến mộng như yên bội phục. Lúc trước qua. Nhiên không nhìn lầm đệ đệ có thể nói là nam tử có tình có nghĩa. Bất quá là đệ quá lo rồi. Ai nói là thái thượng trưởng lão bái hiên. Cắc thi không thể là trưởng lão bản môn. Mộng như yên khẽ nhíu đôi mi. Thanh tú vẻ mặt như cười mà không phải cười. Tỷ tỷ xin nói rõ tiểu đệ không hiểu. Hảo trước tiên ta hỏi đệ chiếu theo lời vừa mới nói để hy vọng sau. Này bái hiên cắc có thể truyền thừa tại Vân Châu. Không sai. Lâm Hiên nhẹ gật đầu. Nhưng bái hiên cắt là thương minh hơn nữa mấy cái nha đầu kia tư. Chất không mấy xuất chúng. Cho dù có để là ly hợp kỳ đại cao thủ ở sau. Chống lưng, dùng thiên tài địa bảo khiến mấy ả kết anh thành công. Nhưng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tại Vân Châu căn bản không là cái gì. Một, khi để để phá toái hư không bái hiên cắt đương nhiên sẽ trong tình. Cảnh bấp binh. Mộng như yên hé mở đôi môi anh đào. Lâm Hiên thở dài thuốc đắng giã tật sự thật mất lòng. Mấy câu nói dù khó nghe nhưng rất hữu lý. tỷ đã nói như vậy nhất định có giải quyết kế sách tiểu đệ xin dừa. tai lắng nghe. Phương pháp rất đơn giản để bái hiên các cùng thiên nhai hải các. Liên minh từ nay về sau hai phái công thủ hỗ trợ đồng khí liên chi một bên có sự tình thì bên kia cũng xem như nổi vụ bản môn toàn lực duy trì thanh âm mộng như in mặc dù dễ nghe nhưng lại mang uy áp không nhỏ có điều lâm hiên lại trở nên trầm ngâm hảo ý của tỷ tỷ tiểu để cảm kích không thôi nhưng ta không thích chiếm tiện nghi người khác hai phái kết minh gì thật chính là báy hiên cắt được chỗ tốt như vậy ta thật ái ngại không có gì Như vậy đi để để sẽ gia nhập thiên nhai hải các đồng. Thời vẫn là thái thượng trưởng lão bái hiên các. Hai điều này không hề. Có gì xung đột cả. Có thể vậy sao? Được ta đáp ứng. Lâm hiên không ngây ngốc. Sau này có thiên nhai hải các quan tâm đến. Đám người lục doanh nhi. Bái hiên các muốn phát triển lớn mạnh cũng dễ. Giàng. Thấy lâm hiên đồng ý mộng như yên cũng mừng rỡ vô cùng trợ giúp bái. Hiên cắt bất quá là tiện tay mà thôi, đổi lại được tới hai ly hợp tu, sĩ, thực lực thiên nhai hải các đại tăng. Cho dù cùng tùng phong thư, viện cũng không hơn kém bao nhiêu. Tiểu đệ yên tâm, tỷ tỷ nhất định tuân thủ, ta đi triệu tập đệ tử. Chuẩn bị cử hành đại điển để tiến nhập tông môn. Có hai ly hợp tu sĩ gia nhập, không chỉ đệ tử trong tông vui mừng mà. Còn phải phát truyền âm phù tới tất cả đại thế lực thiên vân thập nhị. Châu Lâm Hiên thở dài không thích khoa trương là thói quen đã mấy trăm năm của hắn Nhưng lần này muốn âm thầm gia nhập môn phái cũng là rất khó Lâm Sư Thúc là thần phong phía trước chính là tuyển nhãn của Doanh Châu đảo trong vòng 20 dặm quanh đó không thể mở đồng phủ còn Linh mạch gần đây mặt người lựa chọn Lúc này lơ lửng giữa không trung là hai đạo kinh hồng Bên trái là một Nữ tử vận cung trang xanh biết, niên kỷ chừng đôi bảy đôi tám, chính là Trần Hồng Ảnh. U V Q W M. Lâm Hiên nhẹ gật đầu nhắm mắt đem thần niệm thả ra, qua một tuần trà, thì mở mắt nhằm sườn đông bay qua. Cung trang nữ tử có chút kinh ngạc nhưng vội bay theo sau. Doanh Châu, đảo diện tích vô cùng rộng lớn. Ngoài chủ linh mạch rộng hàng vạn dặm, Thì còn có mấy trăm linh mạch lớn nhỏ. Lâm Hiên chọn chúng một tiểu. Sơn cốc phong cảnh hữu tình như tranh. Hoàn hoa cốc này chính là chỗ. Giao hội của năm tiểu linh mạch trung phẩm ngũ hành. Điều này khiến. Linh khí ở đây vô cùng hỗn loạn. Tu hành ở đây rất dễ bị tẩu hỏa nhập. Ma. Nhưng Lâm Hiên tu tập phượng vũ cửa thiên quyết. Mô phỏng bí thuật của. Thần điểu phượng hoàng. Có thể đồng thời thao túng nguyên khí ngũ, hành. Hoàn hoa cốc này đối với hắn chính là nơi tuyệt hảo để tu luyện. Sư Thúc Đình mở động phủ ở trong này. Trên mặt Trần Hồng ảnh tràn. Đầy kinh ngạc. Cơ hồ cho là mình nhìn lầm. Không được sao. Lâm Hiên nhớ mày, lời còn chưa dứt đã phất tay áo. Một cái. Một đạo hào quang bắn ra biến thành một đại thủ màu xanh, năm Ngón tay sắc nhọn muốn hung hăng trộp tới vách núi Sư thúc Việc này đương nhiên phải là đám vãn bối như đệ tử đi làm Không ngờ thanh âm Trần Hồng Ảnh lại vang lên Được rồi, vậy ngươi chuẩn bị cho tốt rồi phát truyền âm phù cho ta Lâm Hiên trần trừ chốc lát thì gật đầu đồng ý Trở thành thái thượng Trưởng lão thì đành phải từ bỏ một số thói quen Lâm Hiên hóa thành một đạo kinh hồng bay về phía Tây Doanh Châu đảo Rất nhanh một tòa kiến trúc hoa Mỹ cao lớn nguy nga được một tầng Sáng màu xanh bảo vệ hiện ra trước mắt Đây chính là tàng thư lâu của Thiên nhai hải các điển tịch ở trong tự nhiên cực kỳ phong phú Nửa canh giờ sau Sư tổ nơi này chính là tầng thứ 9 Điển tịch ở đây là do các tổ Sư lưu lại trong bổn môn ngoại trừ cung chủ cùng thái thượng trưởng Thì không ai được tiến vào Một nữ tử ngưng đan hậu kỳ thân hình nhỏ. Nhắn đáng yêu cung kính lên tiếng. Đại điển dù nhập tông tuy chưa cử hành nhưng tin tức bổn môn sắp có. Thêm hai ly hợp tu sĩ đã truyền khắp thiên nhai hải các. U, V, Quy, Quy, mơ, ngươi lui ra đi. Lâm Hiên khoát tay áo vô kinh vô hỉ mở miệng. Sư tổ. Nếu người còn có gì phân phó xin lại truyền gọi đệ tử. Nữ tổ. Khẽ chào rồi cung kính lui xuống. Tay trái lâm hiên lật một cái. Một. Khối lệnh bài hiện ra. Từ bên trong bay vụt ra một đạo hồng quang. Xoạt một tiếng không khí. Trước mắt giao động như sóng nước rồi một thông đảo hiện ra. Thân hình. Hắn nhoáng một cách đã tiến nhập vào trong. Trong này chỉ rộng khoảng mấy trượng có một thư giá đơn đột đứng sừng. Sững. Trên giá có khoảng mấy trăm khối ngọc giản.